Các người vì sao lại phải sát hại hết đệ tử các phái? Hồ Mị Nhi kiều nộ hỏi. Vì sao? Ha ha. Con quỷ nhỏ. Để san bằng hiên viên quốc các ngươi. Lý do này có đủ hay không? Cự hán ngửa mặt cười to. Đôi mắt đẹp của Hồ Mị Nhi hé ra. Trong lòng kinh hãi. Những gã này căn bản không phải là người của hiên viên quốc. Nàng đang muốn nói cái gì đó thì bị một tiếng hét lơn cắt đứt. Các huynh đệ. Hãy báo thù cho các huynh đệ đã hy sinh vì nhiệm vụ lần này. Giết. Cự hán căn bản không định nói nhiều lời. Quát lớn. Tám gã cự hán còn lại đồng thanh hét lên. Giết giết giết. Đám xúc sinh này cho dù có hình người nhưng vẫn không bỏ được thú tính. Vẻ mặt của lâm khiếu đường yên lặng. Lạnh lùng quan sát tìm kiếm chỗ có thể đột phá. Chín tên cự hán hầu như đã phong bế của huyệt động. Cường ngạnh đột kích là không thể. Cũng may huyệt động này cũng không phải là một tử huyệt, thế nhưng sâu bên trong có cái gì thì không ai biết, nếu như là một huyệt động mê cung, muốn tìm được một đường ra khác sợ là rất khó. Bày trận, hồ Mị Nhi kiều kiều quát lớn, bốn nữ đệ tử nhất thời tách ra, gã cự hán dẫn đầu vừa mới thấy trận pháp nhất thời chiến ý càng đậm, mẹ nó, ngày thứ ba chính là đám đàn bà này giết một huynh đệ của chúng ta, lão tử sẽ phá trận của các ngươi. Nói xong gã cử hán cầm một thanh cử phủ bổ xuống, thanh cử phủ nặng tới mấy trăm cân trong tay cự hán giống như không có trọng lượng. Mỗi một phủ chém ra đều có kinh khí bắn ra ngoài, oanh lên trên mặt đất hoặc vách huyệt động, đều tạc ra một hố rất lớn. Chín tên cử hán dùng một loại phương thức di chuyển đặc biệt áp tới, ý đồ rất rõ ràng, chính là che kín cửa vào huyệt động, làm cho không người nào có thể chạy thoát. Hồng Diệp trận pháp của Hồng Diệp Cốc Phi thường hữu hiệu khi đối phó với một người mạnh mẽ hoặc nhiều người yếu hơn. Thế nhưng nếu đối phương là nhiều người mạnh hợp tác lại rất có kỷ luật mà nói, công hiệu của trận pháp lập tức bị trung hòa hơn phân nửa. Hồng Diệp trận pháp, ta nhổ, các ngươi cho rằng chỉ cần ôm một gốc dơm cứu mạng thì có thể tránh khỏi cái chết hay sao? Các huynh đệ, thí huyết trận, phá tan loại trận pháp rẻ rách này của họ. cự hán lần thứ hai mãnh liệt giống lên chín thanh cự phủ đều xuất hiện năm kiện pháp bảo đúng là chống đỡ không được mà không gian lại cực kỳ nhỏ hẹp căn bản không thể phát huy được tất cả thực lực cận chiến trung quy vẫn là yếu điểm của đạo tông hồ mị nhi không chống đỡ được ba người cường công bị kình khí cường đại oanh bắn ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu đã trúng nội thương trưởng lão bốn nữ đệ tử nhất thời phân thần kêu lên Cẩn thận, hồ Mị Nhi kêu sợ hãi, nhưng không còn kịp, chỉ nghe thấy bốn âm thanh khó chịu vang lên, trong đó có hai nữ đệ tử bị cử phủ trực tiếp bổ chết, hai người khác cũng bị đánh bay ra ngoài, khi rơi xuống đất đã hấp hối, hầu như đã miều sát bốn người một lúc. Ha ha ha, đám quỷ nhỏ này thực sự là quá vô dụng rồi, lão tử còn chưa cuồng hóa đã có thể kiền chết các ngươi. Hồ Trường Lão Mấy ngày hôm nay ta không tìm thấy ngươi vẫn còn đang lo sẽ xuất hiện phiền phức gì đó Xem ra ngươi so với hai lão già ngũ đạo tông và toàn vũ môn kia còn vô dụng hơn nhiều a cự hán kiêu ngạo nói Ba, một gã đại hán đạp một cước phá vỡ khối linh ngọc bài rơi trên mặt đất Linh ngọc bài trên người hồ Mị Nhi cũng bị lấy được Lập tức bóp nát Lâm khiếu đừng vẫn lặng lặng đứng trong một góc huyệt động từ lúc bắt đầu đến bây giờ Hắn không hề di động đến nửa phân Tử hồ như là người bị lãng quên Khối Linh Ngọc bài vẫn cầm chắc trong tay Sắc mặt lâm khiếu đừng không hề biến đổi thế Nhưng trong lòng lại phiên giang đảo hải Vì sao tín hiệu còn chưa phát ra Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 182 Phát Uy tiểu tử Đem Linh Ngọc của ngươi qua đây Nếu lão tử tâm tình tốt có khi thả cho ngươi một con ngựa Ở trong luyện ngục hành lang gấp khúc này chậm rãi tiêu dao khoái hoạt Ha ha Cử hán hèn mọn cười nói Đối với những con kiến hôi không có thực lực như thế Bộ tộc lang nhân từ trước đến nay đều cực kỳ coi thường Đúng lúc này hồ Mỹ Nhi vốn té trên mặt đất đột nhiên phát tác Tám tấm đạo phù xuất hiện trên tay Thanh tiểu đao hình trăng giảm giống như có sinh mệnh Trong phạm vi huyệt động bay lượn tới lui, trong lúc nhất thời làm cho chín tên cử hán luống cuống chân tay, thế nhưng thân thể cường hãn của bọn chúng căn bản không sợ công kích bình thường, gần như trong chốc lát đã phá giải được thuật pháp của Hồ Mị Nhi. Hồ trưởng lão, không nên tiếp tục giải dụa một cách vô ích như vậy, một hồi hầu hạ chín huynh đệ chúng ta thật tốt còn có thể có một con đường sống. Chúng ta có thể để cho ngươi và tiểu tử kia Ở trong luyện ngục hành lang gấp khúc này song túc song phi Thế nào? Trong đôi mắt của cự hán lóe lên tia sáng tham lam chú con mắt to nhìn chằm chằm vào đôi nhụ phong phía dưới cổ áo Gần như đã bị xé rách toàn bộ Hồ ly chống lại sói Vĩnh viễn không có phần thắng nào Ha ha Một gã cự hán tự cho mình là thông minh cười nói Hàm răng hồ Mỹ Nhi cắn chặt Trong tay hiện ra một con ngọc hồ, ngọc hình hồ ly, quán nhập nguyên lực, ngọc hồ chợt lóe sáng, một con hồ ly màu xanh từ dị giới được triệu hồi ra, lớn đến hơn 3 trượng mới dừng lại, toàn bộ quá trình kỳ thực trong nháy mắt đã hoàn thành. Cự hồ, con hồ ly to lớn một ngụm cắn vào gã cự hán gần đó, trực tiếp xé rách cánh tay của hắn, cự hán đau nhức hết giống lên, lập tức bổ ra một búa Hồ Mị Nhi không biết từ khi nào đã xuất hiện phía dưới. Thanh đao hình trăng rằm mạnh mẽ vung lên, một cánh tay khác cũng rơi xuống đất không hề có tiếng động. Trên mặt Hồ Mị Nhi mang theo nét cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng xoa ngực Cự Hán. Một cỗ nguyên lực cường đại lập tức phóng ra trùng kích thân thể Cự Hán. Phanh, một tiếng nổ lên, trên ngực Cự Hán nổ tung phun ra nội tạng và máu, bắn thẳng lên người tám gã Cự Hán phía sau. Biểu sát. Tám gã cự hán không hề kịp phản Ứng gì, cự hán dẫn đầu giận dữ sông lên đầu, hét lớn, cuồng hóa. Đám cự hán vốn có thân hình cực lớn, nhưng lại tăng vọt lên lần thứ hai. Các bộ phận của cơ thể giống như thạch hóa ngưng kết lại với nhau, phẳng phất như trên người mặc một tầng khôi giáp kim trúc. Lông trên người lập tức phát triển, mặt cũng hơi nổi lên nhô lên giống như sói, nhưng lại không hoàn toàn là sói. miệng không hoàn toàn dài ra, cự hán cuồng độ gầm lên, đánh về phía con hồ ly màu xanh gọi về từ dị giới. cự hán mạnh mẽ lao tới, dị giới lục hồ, hồ ly màu xanh gọi về từ dị giới. một ngum cắn xé, phanh, trên mặt lục hồ chúng một quyền, một quyền này đủ làm cho nó suýt nữa ngất xỉu. cự hán lại gầm lên một tiếng, ôm cổ dị giới lục hồ, hai cánh tay giống như vòng sắt siết lại. dị giới lục hồ ngay cả kêu cũng không kịp lập tức biến mất trong khoảng thời gian này hồ mị nhi từ phía sau công kích vài lần nhưng căn bản không có tác dụng đám nửa lang nhân này chính là một loại dị thu đối với thuật pháp có năng lực miễn dịch rất mạnh trong lòng hồ mị nhi biết không ổn lắc mình một cái đã tới bên người lâm khiếu đường rồi kéo tay hắn lôi về phía sâu trong huyệt động chạy đi Hành động này thực sự nằm ngoài dự liệu của Lâm Khiếu Đường, bất quá không chạy được quá xa, một bóng đen thật lớn giống như thiểm điện chợt lóe, liền ngăn cản trước người Lâm Khiếu Đường, một gã cự hán khác không biết từ khi nào cũng đã cuồng hóa thành hình, một chảo chụp đến, Hồ Mỹ Nhi nhắm hai mắt lại. Ba, đau đớn không hề xuất hiện, nửa lang nhân không hề công kích nàng, chỉ là xảo diệu đoạt lấy linh ngọc bài trong tay Lâm Khiếu Đường. Lập tức bóp nát. Lâm khiếu đừng vận án binh bất động chờ Linh Ngọc bài thu được tín hiệu từ bên ngoài. Ước gì đám nửa lang nhân này quên hắn có ở đây thì tốt. Nhưng mà tín hiệu lại chậm chạp không tới. tựa hồ truyền tống trận bên ngoài đã bỏ quên bọn họ. Ra không được nữa rồi. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lâm khiếu Đường lúc này. Sau đó là một cổ tức giận không thể kiềm chế được trào lên. Bản thân nỗ lực nhiều như vậy lại uổng phí tất cả hay sao? Sau này chẳng phải vĩnh viễn lưu lại địa phương chim không thèm biển này hay sao? Tiểu tử, cước pháp của ngươi không tồi, hãy chạy trước đi. Hồ Mị Nhi thở dài nói. Nửa lang nhân lại tung một chảo trục tới. Đôi mắt đẹp của hồ Mị Nhi chợt lóe, đẩy lâm khiếu đường nghiêng sang một phía. ầm ầm, lang nhân chụp không chúng người đánh thẳng vào vách huyệt động. Đào trên vách huyệt động một dánh vuông vắn thật lớn, lực lượng so với trạng thái bình thường không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Mau chạy đi, nhãn thần của Hồ Mỹ Nhi có chút tuyệt vọng, đẩy lâm khiếu đừng chạy đi. Nửa lang nhân một kích không trúng, thẹn quá hóa giận, xoay người lại một ngụm cắn vào vai của Hồ Mỹ Nhi. Hồ Mỹ Nhi kinh khủng nhìn cái miệng lớn đầy máu há ra, trên người không còn bao nhiêu khí lực. Mắt thất cái miệng lớn kia sẽ cắn vào thân thể nhỏ bé. Tư, một thanh trường thương ánh lên tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Từ cảm của nửa lang nhân xuyên vào và lộ ra lưỡi thương trên đỉnh đầu. Nửa lang nhân không cam lòng nhìn liếc mắt nhìn gã toi cơm. Sau đó mới ngã xuống không hề nhúc nhích. hồ Mỹ Nhi ngơ ngác nhìn lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường thì lại ung dung thu hồi, chẳng liệt thương. khuôn mặt không hề nổi sóng nhưng lại tỏa ra chiến ý không gì sánh được bảy tên cự hán còn lại kinh ngạc không gì sánh được thậm chí không thể tiếp thu tất cả sự thật này một người chỉ có tu vi sĩ giai dĩ nhiên có thể miều sát nửa lang nhân sư giai cái này nhất định là đang đùa giỡn rồi hồ mị nhi hoàn toàn ngưng trệ hiện tại lâm khiếu đừng đã triệt để nổi giận hắn cũng không biết vì sao trong nháy mắt nhìn thấy linh ngọc bài vỡ vụn cả người phảng phất giống như bị kim châm đâm vào vậy, máu trong cơ thể hoàn toàn bốc lên. một cỗ nguyên lực trong cơ thể lâm khiếu đường đang dâng trào không thể ức chế được, đấu luyện tầng thứ năm kịch liệt vận chuyển, nội anh rõ ràng kêu lên một tiếng rồi đem nội tinh ôm vào trong lồng ngực. ông, toàn thân trên dưới của lâm khiếu đường phát ra kim quang nhàn nhạt, dáng vẻ kiêu ngạo. Mơ hồ trong kim quang lại mang theo một ít lục quang, ánh sáng xanh, đó chính là độc nguyên lực của nội anh. bảy tên cự hán sớm đã hoàn toàn cuồng hóa, chiến ý vô hạn, trời sinh hiếu chiến. Các vinh đệ làm thịt hắn, tên cự hán dẫn đầu kêu lên rồi vọt tới. Hô, nửa lang nhân nhanh chóng phóng tới, một quyền ẩm ẩm hướng về phía lâm khiếu đường. Hồ Mỹ Nhi cả kinh nói, tránh ra. Trong mắt Lâm Khiếu Đường hiện lên u quang cực độ tự tin. Phanh, cự quyền mạnh mẽ nện vào khuôn mặt tuấn lãng của Lâm Khiếu Đường. Cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Nửa lang nhân bỗng nhiên cảm thấy như nằm mơ nhìn thiếu niên thấp lùn hơn bản thân gần nửa thước này. Lâm Khiếu Đường vừa mới trúng một quyền trên mặt, khóe miệng tràn ra tia máu. Không hề để ý nhẹ nhàng lau một chút, lẩm bẩm nói, đến lượt ta. Một tiếng vang lên giống như trước, thân thể của nửa lang nhân cực kỳ to lớn, giống như viên đạn bay vụt ra ngoài, ẩm âm, va vào vách huyệt động, lún thật sâu vào vách. Thực hưng phấn, loại cảm giác này rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, lâm khiếu đừng nhìn nắm tay bản thân, lực lượng kết hợp giữa nội anh và nội tinh lại lớn như vậy. Thấy đồng bọn bị đánh, sáu lang nhân còn lại cũng không nhịn được nữa, cùng nhau đồng thời vọt tới. Âm thanh kích động gầm ngừ vang lên liên tiếp trong huyệt động, hồi âm quanh quẩn lại càng có vẻ nặng nề trầm lắng. Ca sát, phanh, đông, tư, liên tiếp vang lên những âm thanh không hài hòa, rồi lại êm tai như vậy, chỉ ít trong tai lâm khiếu đừng nghe được là như vậy. Sáu gã nửa lang nhân kêu thảm thiết liên tục, da thịt cứng rắn như sắt thép lại trở thành trò vui đùa, quái lực không ai sánh được lại có vẻ nhỏ bé cỡ đó. Chỉ trong thời gian nháy mắt, sáu gã lang nhân toàn bộ bị đánh lui trở lại. Trong đó có ba gã đứt gãy cánh tay, đầu của hai gã khác cong queo uốn lượn. Còn có một cái cổ xoáy vòng rách nát té trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm khiếu đường ngay cả chảm liệt thương cũng chưa dùng đến. Hầu như chỉ dùng đến vài nắm đấm đã kết thúc trận đấu. Oanh, đá vụn bay loạn. Gã nửa lang nhân có thân hình lớn nhất từ trong bách huyệt động vọt ra ngoài. Hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú vào lâm khiếu đường. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Khóe miệng lâm khiếu đường từ từ uốn lại thành một đường cong duyên dáng. Nét tiểu ý không tiếng động hiện lên trên mặt. Trong mắt lóe lên một loại tưởng niệm và hồi ức nào đó. Tức thì con ngươi co rút lại. Người địa cầu, người địa cầu, nửa lang nhân ngẩn người. Lâm khiếu đường bỗng nhiên từ trong trạng thái mơ hồ thức tỉnh. Đời này đã làm người đức 23 năm. Vẫn theo gió phiêu diêu, tự hồ cho tới bây giờ vẫn chưa từng vì chính bản thân của mình mà sống, khi còn là phế vật từng có một mục tiêu nhân sinh nho nhỏ nhưng từ khi gặp phải kỳ áo, tự hồ vẫn bị hắn nắm mũi dẫn đi, là sợ hãi hay sao? Không, là vô tri. cho rằng tất cả mọi thứ của bản thân đều là kỳ áo cho hắn, cho nên phải nghe lời hắn, trên thực tế có phải như vậy hay không? Không, lão tử có thể giúp hắn làm người một lần nữa. Thu một chút thù lao cũng là đúng mà thôi. Ha ha ha. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên có chút không ổn định tinh thần ngửa mặt cười to. Sau đó mạnh mẽ gật đầu xuống. Nhìn nửa lang nhân. Điên rồi sao? Nửa lang nhân và hồ Mỹ Nhi lúc này hiển nhiên không biết trong nội tâm của lâm khiếu đừng sinh ra trận tranh đấu kịch liệt. Khi lực lượng không đủ làm người ta sợ đầu sợ đuôi. Trải qua quá trình tích lũy lực lượng dần dần. Cuối cùng cũng sinh ra biến hóa về chất ta chính là người địa cầu lão tử có thể tới nơi này thì nhất định có thể quay lại lão tử từ hôm nay trở đi tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào sắp đặt cùng lắm thì chết mà thôi hiện tại phải từ địa phương này đi ra ngoài rồi nói tiếp trong con người đen của lâm khiếu đừng lé lên nhưng tia sáng mãnh liệt tình cảm một loại tình cảm mãnh liệt đã biến mất hơn 20 năm. lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này ha ha linh ngọc của ngươi đã vỡ vụn ngươi vĩnh viên không thể ra được nữa nửa lang nhân không hề minh mạch vì sao thanh niên điên khùng này lại lẩm bẩm thế nhưng những lời cuối cùng đã nghe thấy rõ ràng đúng lâm khiếu đường nở nụ cười giết ngươi không phải là có giết ta ha ha ha nửa lang nhân phảng phất giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian Ngươi cho rằng ta đã sử dụng hết thủ đoạn rồi hay sao? Ta so với bọn chúng hoàn toàn không giống nhau. Ta là biến hình thú chiến đại sư giai. Đây chỉ là hình thái chiến đấu đầu tiên mà thôi. Gần 30 năm qua, ngươi là người đầu tiên ép ta phải sử dụng hình thái chiến đấu thứ hai. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng được ngươi bất quá chỉ có tu vi sư giai. Để biểu thị sự kính nể của ta đối với ngươi, ta phải có chút biểu hiện. Ha, nhị giai cuồng hóa, lông trên người của nửa lang nhân lần thứ hai mọc dài hơn, hình thể lại hơi co rút một chút, so với thân thể bình thương không kém bao nhiêu, miệng dài ra, đôi con ngươi trong mắt nguyên bản màu nâu dần dần hoàn toàn chuyển thành màu đen, răng nanh lần thứ hai biến dài, da trên người hoàn toàn biến thành màu đen, cơ. Xin lỗi, để ngươi đợi quá lâu rồi, liếm liếm bên môi. Cái miệng như bùn máu của nửa lang nhân nói. Biến hình thú chiến hầu như là chức nghiệp cận chiến mạnh nhất. Bởi vì chiếm ưu thế tiên thiên, so với võ tông còn muốn bá đạo hơn, lực lượng cũng lớn hơn. Hành động càng mẫn tiệp, chỉ là thiếu sót một chút ký xảo mà thôi. Ký xảo chiến đấu của bọn họ đều là thân thể của bản thân, chỉ dựa vào điểm này là đủ rồi. Hồ Mỹ Nhi si ngốc nhìn một màn kinh nhân trước mặt. Trận chiến này đã sớm vượt qua sự mong đợi của nàng, tuy rằng nàng cũng là đại sư giai, thế nhưng trong loại chiến trường chật hẹp như huyệt động này, nàng ngay cả một nửa năng lực cũng không thể phát huy được. Nếu như tại một nơi trống trải, Hồ Mỹ Nhi hoàn toàn tin tưởng có thể đánh một trận với nửa lang nhân biến hóa lần thứ hai, nhưng ở chỗ này, nàng hẳn phải thua không hề nghi ngờ. Lâm khiếu đường chậm rãi dựng thẳng chẳng liệt thương trong tay... hiện tại phải nghiêm túc chăm chú một chút nội anh ôm nội tinh trong cơ thể nhẹ minh một tiếng, tựa hồ rất sung sướng. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương một trăm tám ba hôn mê lang nhân biến hình lần thứ hai bất luận là tốc độc mẫn tiệp hay lực lượng đều đề thăng trên diện rộng, chẩm liệt thương của lâm khiếu đừng cũng không thể đâm thủng thân thể của hắn. Thân thể lớn như vậy dĩ nhiên lại có độ mẫn tiệp như con rồi Đi gì, chả hiểu tác giả so sánh kiểu gì Một đen một vàng, trong huyệt động bay qua bay lại Chỉ trong thời gian trước mắt đã giao thủ mấy lần Mỗi lần ba chạm đều phát ra âm thanh vang vang trầm một Hồ Mỹ Nhi muốn ở một bên đánh lén nửa lang nhân nhưng không được Tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh Bất quá Hồ Mỹ Nhi không vì vậy mà nhàn dỗi Tiểu đao hình trăng rằm bay vụt ra ngoài, sức chiến đấu của 5 tên nửa lang nhân giảm xuống quá nhiều, đã không thể né tránh được, đều bị một đao cắt đứt cổ họng. Nửa canh giờ trôi qua, trận đấu vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này, Linh Ngọc Bài được cài trong đai lưng của những lang nhân chết đi đã bắt đầu hơi phát quang, tín hiệu truyền tống trận bên ngoài rốt cuộc cũng đã truyền đến. Nhưng mà, trận chiến đấu của Lâm Khiếu Đường và nửa lang nhân vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Hai người hầu như tương đương nhau Trận chiến này tựa hồ vĩnh viễn đánh không xong Thời gian không ngừng trôi qua Linh Ngọc bài từ khi bắt đầu phát quang Thì có hai canh giờ để ra ngoài Nếu như trong thời gian này không ra Bên ngoài sẽ lập tức cắt đứt liên hệ Muốn ra cũng không được nữa rồi Nửa lang nhân càng đánh càng hăng Điên cuồng hét lên một tiếng Thân thể tựa hồ bành trướng hơn chút ít Song trưởng nổi lên một tầng quang mang màu xanh đen Miệng rộng há ra Một viên sóng cầu xanh đen bắn về phía lâm khiếu đường, cư nhiên còn có một chiêu như vậy, lâm khiếu đường rất ngoài tưởng tượng. Chẳng liệt thương, trong tay hoành ngang, mạnh mẽ chém tới, một bổng đem sóng cầu đang bay đến gần toàn bộ đánh bật trở lại. Con ngươi của nửa lang nhân mở to, song không còn kịp, hai trưởng vũ lên, đem sóng cầu kẹp lấy, mạnh mẽ dốc hết sức, lập tức phá tan sóng cầu. Lâm khiếu đừng liếc mắt nhìn mấy thi thể nửa lang nhân trên mặt đất đang phát ra ánh sáng nhàn nhà. Thực sự nếu như không kết thúc trận đấu này, sợ là sẽ không thể trở ra được. Chẳng liệt thương, trong tay trượt dài ra, thô hơn, quang mang càng trói mắt không gì sánh được. Lâm khiếu đừng hầu như đem toàn bộ nguyên lực quán chú vào thân thương, chăm chú nắm chặt trường thương trong tay, trên người tỏa ra khí thế bệ vệ kịch liệt. Nội tinh lại kịch liệt xoáy tròn Nội anh lập tức kêu lên Nửa lang nhân di chuyển rồi Toàn thân lần thứ hai biến hóa một chút Cơ thể hơi hóa thành khải giáp Con ngươi trong mắt chốc lát trở lên trắng Hoàn toàn bị vây trong trạng thái điên cuồng Hai bên chấp nhận được ăn cả ngã về không Lâm khiếu đừng hét lớn một tiếng Không có một chút bảo lưu nào Toàn bộ lực lượng đều tập trung trên cánh tay phải Trường thương giống như mũi tên bắn đi. Cự ly ngắn như vậy. Lại có tốc độ nhanh không gì sánh được. Muốn tránh. Trừ phi có thể thuấn di. Nửa lang nhân hiển nhiên không có khả năng này. Giống. Nửa lang nhân gầm lên một tiếng. Hiểm hiểm bắt lấy thân thương. Thế nhưng lực lượng cực lớn không vì thế mà bị ngăn cản. Ma sát kịch liệt với thân thương làm cho bàn tay của hán phát ra hỏa diễm. Thân thể khổng lồ bắn ngược ra phía sau. Giống. Lại một tiếng giống to, nửa lang nhân lộ vẻ rất thống khổ, chẳng liệt thương đột phá được sự ngăn cản của hai thiết trảo mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim của nửa lang nhân, trực tiếp ghim hắn vào vách động. Công tử, người thắng rồi, hồ Mỹ Nhi hoan hô vui mừng, trận đấu kinh tâm động phách, từ đầu đến cuối chỉ có nàng là khán giả duy nhất. Thực lực cường đại vĩnh viên là tiêu chuẩn duy nhất để bình phán một người tại thế giới này. Sưng hô của Hồ Mỹ Nhi đối với Lâm Khiếu Đường từ tiểu tử ban đầu rất tự nhiên chuyển thành công tử. Mi mắt của Lâm Khiếu Đường nhập nhèm, ý thức từ từ trở lên mơ hồ, ngay trong nháy mắt, chảo long thủ vươn dài, đem hai khỏa chữ vật, giới chỉ thu lại. Sau đó chỉ thấy trước mắt tối sầm, cái gì cũng không còn biết được nữa. Công tử, công tử, tiếng kêu của Hồ Mỹ Nhi vang lên bên tai của Lâm Khiếu Đường càng lúc càng xa. Chính mình thực sự không được nữa hay sao? Huyển Nhi, ta đã thất ước rồi. Cửa ra truyền tống trận của luyện ngục hành lang gấp khúc đã mở ra hơn nửa canh giờ. Nhưng không hề có một người đi ra. Ban đầu thổ nham lão quái rất tự tin. Lúc này lại mặt ủ mày châu. Lần này nếu như không thể thu được. Cửu thiên nguyên lô vào trong tay mà nói. Chỉ có thể đợi một trăm năm sau mà thôi. Trưởng lão dẫn đầu các phái cũng lộ ra một tia lo lắng. Mười ngày qua hầu như đều ở chỗ này chờ đợi. Nham lão quái. Thế nào mà đến bây giờ vẫn không có người nào đi ra. Kim bất phôi có chút không chịu nổi bèn hỏi. Thổ nham lão quái nhắm mắt nói. Lão phu sao biết được bên trong phát sinh ra những chuyện gì. Muốn biết chính ngươi vào là được. Còn có nửa canh giờ nữa mới đóng lại. Ở đây đều là những trưởng lão các phái. Đối với luyện ngục hang lang gấp khúc nhiều ít đều có lý giải nhất định. Bên trong dù cho có hung hiểm đến như thế nào thì cũng không đến mức không có một người ra được. huống hồ còn có ba cao thủ đại sư dai tiến vào. Trong tám phái tử hồ chỉ có hùng trưởng lão của phủ thú Sơn là lộ vẻ bình tĩnh. Hình như lòng tin của hắn rất đầy đủ. Trương Mạo Thiên từ trước đến nay vẫn nhìn phủ thú Sơn không quá thuận mắt. Nhân tiến nói. Hùng trưởng lão có thể nhàn nhã dạo chơi như vậy, chắc là những đệ tử tiến vào lần này đều tài trí hơn người, một hồi chắc sẽ cũng nhau đi ra. Lời nói này trong tai trưởng lão của sáu phái còn lại hiển nhiên biết là nói mát. Thẩm Trào phúng phủ thú sơn phái ra những tên đệ tử rác rưởi đi vào, sống hay chết cũng không có gì quan trọng. Hùng trưởng lão khinh thường nhìn thoáng qua Trương Mạo Thiên, không thân thiện nói, "Trương trưởng lão cứ yên tâm." Người đi ra của phủ thú Sơn chúng ta so với cự kiếm Sơn Trang các ngươi chắc chắn sẽ nhiều hơn. A phải. Hùng trưởng lão vì sao lại khẳng định như vậy? Không phải phủ thú Sơn các ngươi trước đó đã dặn dò các đệ tử tiến vào bỏ qua. Trước tiên tìm một nơi an toàn tạm thời ẩn nấp, tránh né, đợi mươi ngày sau mới đi ra ngoài đấy chứ. Trương Mạo Thiên ngạc nhiên nói. Lời nói này nhất thời làm cho các trưởng lão giáo phái còn lại cười khẽ. Trong mắt Hùng trưởng lão hiện lên một đạo hung quang, hừ một tiếng không thèm nói lại. Lại gần nửa canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không có người nào đi ra. Lúc này trên mặt của Hùng trưởng lão cũng không yên. Thổ Nham lão quái không ngừng lắc đầu, nét mặt già nua hiện ra nét tiếc hận cũng có không cam lòng, nhịn đau nói, "Chư vị Truyền tống trận mở ra tiêu hao nguyên thạch thực sự quá lớn Huống hồ qua thời gian này Sau đó sẽ có những biến đổi rất không ổn định Nếu như đã không có người đi ra Tất cả mọi người hãy nén bi thương Lão Phu muốn đóng truyền tống trận rồi Tiếp tục chờ một chút Kim bất phôi ngăn cản nói Vậy thỉnh Kim trưởng lão bỏ ra nguyên thạch Lão Phu mang đi đã sắp dùng hết rồi Thổ nham lão quái không nhanh không chậm nói Cầm lấy, kim bất phôi trực tiếp lây ra một cái túi lớn, bên trong có chừng hai ba nghìn nguyên thạch. Số này chỉ có thể chống đỡ được một phần tư canh giờ mà thôi. Thổ nham lão quái không khách khí tiếp nhận nói. Vậy thì đợi thêm một phần tư canh giờ. Kim bất phôi gắt gao nhìn chằm chằm vào truyền tống trận. Lần này toàn vũ môn đã phái ra một vị trưởng lão đi vào, lại còn là đệ tử quan môn của kim bất phôi hắn. Có thể không đoạt được cửu thiên nguyên lô, kim bất phôi cũng không quá chú ý. Hắn chỉ là muốn áp đảo các phái khác trong lần tranh đoạt thần khí để giành thắng lợi mà thôi. Thế nhưng nếu chỉ vì như vậy mà tổn thất một vị trưởng lão thì thiệt hại quá lớn. Tiền bối, ở đây ta cũng còn một ít nguyên thạch, người cầm lấy. Một tiếng sợ hãi nũng nịu truyền đến. Thổ nham lão quái quay đầu nhìn, chính là đệ tử của Hồng Diệp Cốc. Đây là một chấp sự duy nhất mà không phải trưởng lão trong bát đại môn phái dẫn đầu ở đây. Bởi vì hồ trưởng lão của các nàng đã dẫn theo chúng đệ tử, đạo nghĩa không trùn bước tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc. Hồ Mỹ Nhi chính là một vị kỳ tài tu luyện khó có được gần 200 năm qua của Hồng Diệp Cốc. Lần này phái nàng tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc chỉ sợ là cũng muốn dành cho nàng một cơ hội đi vào để kiếm một chút điểm tốt, tỉ như trung giai thú nguyên tinh. Thiên niên dược thảo hoặc vân vân Nhưng nếu như vì vậy mà chết non Rõ ràng không thể bù được cái mất Thời gian nhanh chóng trôi qua Nhưng vẫn cũ không thấy ai xuất hiện phảng phất giống như không có ai tiến vào vậy Được rồi, nếu như tiếp tục mở như thế này Truyền tống trận sẽ gặp phải phản phệ Nếu gặp phải không gian bành trướng Vậy thì tất cả các vị có thể bị hút vào bên trong Vậy thì rất phiền phức Thổ nham lão quái không hề ôm bất kỳ hy vọng nào. Đi ra rồi, con ngươi của kim bất phôi co rút lại, nhìn về phía trung tâm truyền tống trận, nói nhỏ một câu. Tất cả các trưởng lão khác đều sừng sốt, mỗi người đều trừng con mắt thật to, xác thực có cái bóng dần dần rõ ràng hơn. Các trưởng lão đều muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai đi ra, càng thêm mong muốn người đó là đệ tử môn phái của mình. Hùng Trường Lão cũng toát một thân mồ hôi lạnh Bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tức người đi ra tuyệt đối không có khả năng là đệ tử của đám thổ phỉ Phú Thú Sơn Trong đó có một cố hơi thở phi thường yếu ớt Một cố hơi thở khác mặc dù cực kỳ cường đại thế nhưng lại có chút uệ oải. Có lẽ truyền tống trận mở ra trong thời gian quá dài Hay là điểm tiếp nối không quá ổn định Cái bóng trong trung tâm truyền tống trận vẫn không thể hoàn toàn hiện ra hầu như rằng co trong thời gian một chén trà nhỏ trong sát na truyền tống trận đóng lại hai cái bóng rốt cuộc đã trở lên rõ ràng bộ dáng có chút chật vật hồ mị nhi với một thân hồng y bị tổn hao rất nhiều chỗ đứng ở trung ương truyền tống trận ngọc thủ gắt gao nắm lấy một cái cổ tay chủ nhân của cái cổ tay ấy nửa người nằm trên mặt đất nửa người lại được hồ mị nhi ôm lấy đầu ngẹo một bên tựa hồ như đang ngủ trưởng lão Nữ chấp sự của Hồng Diệp cốc một bên kêu lên. Sắc mặt Hồ Mị Nhi lạnh lùng, ánh mắt bắn thẳng vào Hùng Trường Lão đứng trong đám người. Hùng Trường Lão nhất thời cảm thấy không ổn. Thổ nham lão quái đang muốn hỏi cái gì đó. Hồ Mị Nhi đột nhiên khẽ kêu nói. Phủ thủ Sơn là gian tế, bọn họ là hậu đại, con cháu đời sau, của lang nhân. Một câu kinh thiên, trong mắt Hùng Trường Lão hiện lên một tia hoảng loạn. Ngoài miệng lại không nóng không lạnh nói. Hồ trưởng lão, tâm có thể loạn, nhưng lời thì không thể nói lung tung a Ngươi có chứng cớ gì hay không? Chứng cớ? Hừ. Hồ Mỹ Nhi đưa một tay ra. Bảy tán khỏa chữ vật, giới chỉ đều tung ra ngoài. Những cái này chính là chữ vật, giới chỉ của đệ tử Phủ Thú Sơn các ngươi. Có muốn nhìn xem bên trong có cái gì hay không? Sắc mặt của hung trưởng lão kinh biến. Không nói hai lời, hóa thành một đạo hắc mang cấp tốc bay đi. Muốn chạy, cho lão tủ quay trở lại. Tâm tình của Kim Bất Phôi hiện tại rất kém. Nghe xong những lời Hồ Mỹ Nhi nói, còn có chút không quá tin tưởng. Bất quá tên gấu chó kia chưa nói được hai câu đã bỏ chạy. Vậy thì quá khả nghi rồi. Tốc độ của Hùng trưởng Lão có nhanh hơn nữa thì cũng chỉ là Đại Sư Giai. Đâu thể so sánh với kim bất phôi đã tiến vào linh hồn giai căn bản không phải cùng một tầng cấp. Chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt kim bất phôi đã chặn lại hùng trường lão bắt quay trở về. Đừng giết ta, ta cái gì cũng nói hết. Còn chưa có người nào bức cung, hùng trường lão đã cầu xin tha thứ, hiển nhiên là không đánh đã khai. Thổ nham lão quái và kim bất phôi đối mặt nhìn nhau, những trưởng lão các phái khác càng kỳ co ạc hơn. chúng ta vẫn đều, Hùng trưởng lão đang định bắt đầu thuật lại tất cả nhưng lại đột nhiên kinh hoàng kêu to, thân thể cũng theo đó mà bành trướng lớn dần. Tự bạo nội dương, mọi người nhanh tản ra. Kim Bất Phôi các hung trưởng lão gần nhất đột nhiên la hoảng, nói xong đã như một trận cuồng phong bay ra ngoài, ôm lấy thê tử cách đó không xa, nhanh chóng độn phi lên trời cao. Hồ Mỹ Nhi cũng ôm lấy Lâm Khiếu đường hóa thành một đạo hồng mang bay lên không trung. Những phái còn lại đều vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất độ đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 184, Thánh Nữ Ma Pháp Sư một tiếng nổ vang lên. Một đoàn nấm vân cực lớn trùng thẳng trời cao. hùng trường lão trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mọi vật thể trong chu vi hơn 10 giảm xung quanh toàn bộ hóa thành khói bụi. Biến mất không thấy, chỉ để lại một khoảng bồn đất cháy đen. Địa hình đều hơi biến đổi. càng đem một tầng kết giới ẩn hình không biết từ khi nào hình thành phá tan nội dương là tượng trưng cho võ tông đại sư giai uy lực tự bảo cực kỳ to lớn không khỏi làm cho mọi người hoảng sợ truyền tống trận đã bị hủy rồi tiếp điểm kết nối giữa luyện ngục hành lang gấp khúc vào bên ngoài cứ như vậy mà tan thành mây khói những trưởng lão các phái cuối cùng cũng đã chạy thoát một bước đang huyền phù trên không trung sắc mặt âm trầm nhìn xuống vùng đất cháy xém phía dưới Không có, cái gì cũng như chưa từng có. Sắc mặt kim bất phôi và thổ nham lão quái hơi khó coi. Cho đến tận bây giờ bọn họ mới phát hiện ra nơi này có một kết giới ẩn hình tồn tại. Làm người có thực lực cao nhất ở nơi này. Thực sự có chút mất mặt. Bất quá kết trận kia cũng thực cổ quái. Trước đây chưa từng gặp qua. Hơn nữa lại là một loại không gian kết trận. Vừa vào trong đó liền lẫn lộn phương hướng. Càng thêm có thể bị truyền tống đến địa phương khác. Đây là một loại kết trận cực kỳ cao thâm, với tu vi của hùng trưởng lão dĩ nhiên không thể làm được. Kết trận này rõ ràng là muốn làm cho tất cả mọi người trong luyện ngục hành lang gấp khúc bị vây khốn bên trong không thể ra được. Đồng thời sự liên hệ với ngoại giới trong 10 ngày này hoàn toàn gián đoạn. Nếu không phải là uy lự của nội dương tự bảo có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ kết trận này cho đến bây giờ không thể phá được Kim bất phôi và thổ nham lão quái Mặc dù lúc kết trận tiêu biến trong nháy mắt liền phái hiện ra nó tồn tại Nhưng hai người không ai còn mặt mũi nào nói ra Hồ trường lão Ngươi ngay cả một khối toái phiến cũng không thể tìm được hay sao Thổ nham lão quái không cam lòng hỏi Vừa rồi hắn đã tra xét qua thân thể của Hồ Mỹ Nhi Xác thực không có bất cứ ba động nào của thần khí ngay cả tính mạng cũng thiếu chút nữa không giữ được nữa là đi tìm kiếm toái phiến hồ mị nhi nghiêm mặt nói tên đồ nhi của ta sao rồi kim bất phôi lo lắng nặng nề hỏi hồ mị nhi lắc đầu nói trừ ta và vị công tử này tất cả mọi người đều đã chết lúc đó phủ thú sơn phái đi hoàn toàn là sát thủ mỗi một người đều là hảo thủ nếu như không phải cuối cùng ta tự bảo pháp khí Còn có hai vị trưởng lão liều mình cứu giúp, chúng ta căn bản không có khả năng trốn ra được. Hồ Mị Nhi sớm đã suy nghĩ kỹ ký, ký do thoái thác, nếu như nói rằng tất cả do thanh niên trong lòng mình gây nên, sợ là không có ai tin tưởng, thậm chí khiến cho người khác hoài nghi. Các vị trưởng lão nhìn thanh niên nam tử trong lòng Hồ Mị Nhi đều cảm giác rất kỳ quái. Đừng xem Hồ Mị Nhi cả ngày cười nói quyến rũ liên minh, một bộ dáng phong tao phóng đãng, nhưng nàng lại là một nữ tử cực độ chán ghét nam tử. Điều này phải nói đến tao ngộ của nàng khi nàng còn trẻ, cũng không nói tỉ mỉ Trương Mạo Thiên cảm giác có chút quen mắt. Hồ Trường Lão, vị tiểu hữu này thoạt nhìn chính là người trong môn phái của Lão Phu. Không biết Lão Phu có nhìn nhầm hay không? Hồ Mị Nhi gật đầu nói. Đúng là đệ tử của quý phái, nếu như không phải hắn liều mình cứu giúp, Mỹ Nhi mới có thể chạy trốn được. Bởi vậy muốn mang hắn về nội cốc chứa chỉ tận gốc, trương trưởng lão hẳn là không có ý kiến gì chứ. Trương Mạo Thiên cực kỳ kinh ngạc ngoài tưởng tượng, một gã đệ tử cao cấp thì có cái gì làm cho hồ Mỹ Nhi yêu ái đến như vậy? Nếu như nhớ không lầm thì tiểu tử này chính là một tu luyện giả tư chất cực kỳ kém. Có thể vào sư giai đã là vạn hạnh, còn muốn đột phá hơn nữa thì cực kỳ khó khăn. Có thể là hành vi khác thường của Hồ Mỹ Nhi làm cho các trưởng lão khác nhiều lần quan sát kỹ thanh niên, sau khi điều tra vẫn không phát hiện ra điều gì đặc thù. Bỗng nhiên, phía xa xa có một đoàn mây đen cuộn cuộn mà đến, một cổ uy áp đem mọi người ép tới mức không thở nổi. Là nguyên lão phủ thú Sơn, hắc huyết thú quân, có người cả kinh nói toa toa toa mây đen phụ cận khu động từng đạo hắc mang đến gần mới nhìn rõ chính là nửa người nửa lang nhân ngồi trên một lưng một con hắc thứ lớn thú chiến loại này bình thường sẽ không bay trừ phi thực lực đã mạnh đến một mức nào đó hoặc có lẽ là trời sinh chính là loại phi hành đội quân cường đại như vậy hiển nhiên không phải là đến du sơn ngoạn thủy tiếng giết rung trời Căn bản không nói thêm một câu dư thừa, đàn hắc thứ đã lấy khí thế di sơn đảo hải đè xuống, nửa lang nhân nắm trong tay cử phủ, gặp người liền chém. trưởng lão bảy phái cùng với các đệ tử đi theo, tổng cộng chỉ có 15 người, thậm chí thêm hai vị nguyên lão thì cũng bất quá chỉ có 17 người. Tuy nói mỗi người đều là tinh anh, nhưng nếu như chống lại đội quân lớn như vậy, trong lòng không khỏi run sợ, không có lòng ứng chiến. Thế nhưng những con hắc thứ không phải chỉ từ một phương vọt tới mà là từ bốn phương tám hướng hiện ra vây quanh. Trưởng lão bảy phái lộ vẻ ngoài khả năng, nhóm hắc thứ xông vào trước tiên trong nháy mắt bị đánh ngã hơn 10 con. Nhưng điều này đối với một đại quân hơn nghìn mà nối, chỉ như mối bỏ biển mà thôi. Huống hồ còn có một hắc huyết thú quân vẫn giấu đằng sau mây đen nhìn trộm tất cả. Thổ nham lão quái và kim bất phôi liếc mắt nhìn nhau một cái. hai người lập tức bay vụt về hướng mây đen thân thể của kim bất phôi nháy mắt hóa ảnh đoàn ánh sáng màu kim trúc nhưng con hắc thứ muốn xông lên ngăn cản ngay cả đến gần cũng không được lập tức bị quyền kinh đánh bay đi mà thổ nham lão quái lại đạp trên một tảng nham thạch thật lớn cầm trong tay một pháp bảo tạo hình như ngọn núi thỉnh thoảng có hòn đá từ trong đó hiện ra toàn bộ dưới bầu trời nổi lên một trận mưa đá đại quân hắc thứ cho dù có nhiều Nhưng Trung Quy không thể chăn lại được hai đại cao thủ cấp bậc linh hồn, chỉ là khổ những trưởng lão của bảy phái. Trong hắc thứ đại quân còn có một nhóm hơn 10 người, họ chính là trưởng lão của phủ thú Sơn, hiện tại tựa hồ còn chưa có ý muốn xuất thủ. Ha ha ha, nham lão đầu, thiết đản chúng ta đã lâu không gấp A. Bản quân thực sự ngày đêm khổ sở chờ đợt một ngày như thế như hôm nay xuất hiện A. trong mây đen truyền đến một trận âm thanh trầm thấp hắc huyết ngươi đây là có ý tứ gì kim bất phôi dân giữ hỏi quang thân từ lâu đã tỏa ra kim quang trói lọi tùy thời có thể xuất thủ thiết đản cái này còn có gì để hỏi sao không nghĩ tới mấy trăm năm trôi qua đầu ngươi vẫn không quá linh hoạt hơn chút nào a bản quân đến đây là muốn tiêu diệt hết tất cả đám người sống an nhàn tự cho là đúng như các ngươi phủ thú sơn chúng ta ẩn nút đã nhiều năm cũng chỉ chờ một ngày như thế này thanh âm trầm thấp trong đám mây đen thản nhiên nói trong tám môn phái lớn phủ thú sơn chính là đại môn phái quật khơi muộn nhất bất quá cũng chỉ có một hai nghìn năm mà thôi lúc đầu không hề có điều gì khiến cho các phái khác chú ý lúc đó họ cũng có những tranh đấu nhỏ nhưng khi bọn họ xuất hiện một vị nguyên lão thì bảy đại phía đã không thể ức chế được sự phát triển Dù sao không một ai muốn đơn giản đắc tội với một vị nguyên lão cao thủ cấp bậc linh hồn. Thổ nham lão quái hít mắt lại. Ngươi cho rằng chỉ với một mình ngươi có thể chống lại hai chúng ta liên thủ hay sao? Ha ha ha. Hai vị đều là những cao nhân thành danh đã lâu. Bản quân cho dù vọng tưởng hơn nữa cũng không đến mức nóng đầu muốn lấy một địch hai. Đám mây đen cuồn cuộn từ từ thu nhỏ lại. Nếu đã hiểu rõ còn không thúc thủ chịu trói trên mặt kim bất phôi hiện ra nét giật mình mây đen mạnh mẽ co rút lại tiêu biến không thấy người trong đám mây hiện ra thế nhưng không phải chỉ có một người hắc huyết thú quân mà là ba người dẫn đầu chính là một nữ tử mặc trường bào màu đen trước ngực có rất nhiều họa tiết ký hiệu không biết tên nữ tử lãnh diễm không gì sánh được trên dung nhan phong hoa tuyệt đại lại không hề nhìn thấy một điểm huyết sắc Tái nhợt đến dọa người, mái tóc đen không gió mà bay, con ngươi dĩ nhiên là màu tím, ngụ quan góc cạnh so với nữ nhân yên viên quốc rõ ràng rực rỡ hơn một chút, ma pháp bào cũng không thể che giấu được thân thể phong vận bên trong, ma pháp bào trên thân bó buộc cái mông nảy nở nhưng lại rộng thùng thình không gì sánh được, trước ngực hiện lên một đường cong hoàn mỹ kinh tâm động phách mời gọi người khác điên cuồng, tinh tế thon thả nhưng lại tràn đầy có thể nắm lấy. Đường cong lần thứ hai kéo xuống kiểu đồn rồi lại mượt mà đi lên. Dung nhan giống như băng sơn, thân thể giống như hỏa diễm. Phía sau bên trái của hắc bào nữ tử chính là hắc huyết thú quân. Phía bên phải là một vị nam tử toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh kiêu ngạo. Trước ngực còn có một bộ hộ giáp giản đơn. Kim bất phôi trong những năm gần đây vẫn cùng thê tử Ngao Du Tứ Hải đã đi qua không ít địa phương. càng đi qua Minh Tây Đại Lục phía bên kia biển rộng, nhìn thấy nữ tử và nam tử phía sau, tức thì cả kinh nói, Hắc huyết, ngươi dĩ nhiên lại cấu kết với ma Pháp Sư Minh Tây Đại Lục, từ khi nào suy bại đến mức làm chó săn cho người khác.